Không thấy một con cá cố gắng trao nụ hôn cho con đại bàng Không, chị sẽ không bao giờ trông thấy điều ấy Đôi môi của cậu hé nở một nụ cười nhào bán Tôi cũng tuét miệng ra cười đáp lại Xong giọng nói vẫn còn đầy những men chua Có lẽ con cá vẫn đang tìm cách Làm sao mà biết được con cá đang nghĩ gì Đại bàng là loài chim đẹp Em cũng biết như thế mà Đó là cội nguồn của mọi rắc rối ư Giọng nói của người bạn nhỏ bỗng thoát trở nên gay gắt tất cả là vì cái đẹp à em đừng có ngớ ngẩn như thế chắc cô hay là gì tiên cầu ta vẫn khăn khăn được rồi tôi làm bầm và đứng dậy chị rất lấy làm hãnh diện vì đã được em cứu cứu nghĩ nhiều đến chị như thế nói rồi tôi quay gót bước đi thẳng một mạch Này đây Đừng có giận dỗi thế chứ Chắc cô bắt kịp tôi ngay Cậu ta túm lấy cổ tay của tôi Xoay người tôi lại Em nói thật đấy Em muốn hiểu chuyện này Nhưng rốt cuộc Trong đầu em chỉ toàn những điều mong lung Đôi lông mày của kẻ đối diện với tôi nhíu lại Mối cầm tức Hiển hiện rõ nét trên gương mặt Và đôi mắt đen của cậu Đôi mắt đen lây lấy Nặng triểu những u sầu Chị yêu anh ấy Không phải vì anh ấy quá điển trai Hay bởi anh ấy có nhiều tiền Tôi gần từ tiếng một với cô. Trong thâm tâm Chị cũng đã từng mong muốn anh ấy Không có cả hai thứ đó Tuy nhiên chính Edward Đã làm cho khoảng cách giữa anh ấy và chị Rút ngắn lại Bằng chính lòng nhân ái Tâm hồn cao đẹp Sự giỏi giang Và tính cách đứng đắng của anh ấy Trong đời chị Chưa từng gặp một ai Có hội đủ những yếu tố như thế cả Chị yêu anh ấy điều đó khó hiểu ở chỗ nào kia chứ? Đúng là không thể hiểu nổi. Thế thì mở mắt cho chị đi, chắc cô. Tôi cứ để mặt cho dòng điệu chế nhạo ấy tuôn trào khỏi đôi môi, không hề có ý muốn ghìm nén lại. Đầu là lý do sát đáng để một người yêu một người? Vậy quá ra tình yêu của chị là không giống ai cả. Dùng đất tốt nhất để ươm mầm cho tình yêu là dùng đất ta đã hoàn toàn thông thuộc, dùng đất sống. chị của những người như ta, hạt giống được trồng ở nơi ấy nhất định sẽ cho ra trái ngọt. Ồ, ra là thế à? Tôi trả lời một cách mát mẻ. Thế thì chị cần phải gắn bó với mai Newton rồi. Chắc cô nào đúng thấy rõ, cậu ta bặm ngay môi lại. Và tôi hiểu rằng những lời lẽ của mình đã làm tổn thương đến cậu, nhưng lửa nổi trong tôi đang bốc lên quá cao. Ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ lòng ẩn vốn có trong tôi, chắc cô lập tức buông ngay tay tôi ra. Khoanh hai cánh tay lại trước ngực, ánh nhìn của người bạn cũng tức khắc rời khỏi tôi, từ từ chuyển hướng ra biển. Em là một con người, cậu ta làm bầm, phải khó khăn lắm tôi mới nghe thấy được những lời ấy. Em không được người như mai. Tôi vẫn tiếp tục buông ra những lời tàn nhẫn. Thế nào? Em có còn nghĩ đó là lý do quan trọng nhất không? Chị nói như vậy là không đúng. Chắc cô vẫn không rời mắt khỏi những con sóng xám xịt. Em không hề chọn cuộc đời này cho mình. Tôi cất lên một tiếng cười khang. Thế em nghĩ Edward đã chọn kiếp sống đó ư? Anh ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra dở nấy chẳng hơn gì em đâu. Anh ấy còn không hề cầu xin được như vậy nữa kìa. Chắc cô thoáng từ lự. câu ta gật gật đầu nhưng tất cả những động thái ấy chỉ diễn ra trong chớp nhons em có biết không chắc cô em là người cực kỳ bảo thủ và ngoan cố sao em không nghĩ đến chuyện mình là người sói đi chị nói như vậy là không đúng mà chắc cô lặp lại hầm hè nhìn tôi chị chẳng thấy chỗ nào là không đúng cả em chỉ mới biết được rất ít về gia đình nhà cô lem em chỉ chú trọng đến lớp vỏ bề ngoài thôi Kỳ thực á em không thể hình dung nổi là họ tốt đến mức nào đâu Đó là phẩm hành của họ đấy, chắc cô Chắc cô nhiếu hẳn đôi lông mày lại Bọn chúng không nên có mặt trên cõi đời này Sự tồn tại của bọn chúng là trái với lẽ tự nhiên Tôi nhìn chắc cô trân trối Một bên mày khẽ nhướng lên vì ngỡ ngàng Một lúc sau, kẻ đối diện với tôi mới nhận ra điều ấy Sao? Em nói đến chuyện trái tự nhiên đi tôi đáp lời một cách nhẹ nhàng. Bella, chắc cô lại lên.